Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À tuy đang tức giận Nhưng theo ông ấy hành hạ bản thân như vậy Cũng siêu lòng Giữ lấy bàn tay ông khá ngàn ôi Giờ hành hạ bản thân Cũng chẳng thể giải quyết được điều gì Chỉ bằng ngồi mà nghĩ Hay là Vẽ lại tấm bản đồ đó Ông kháng kinh sợ Nhìn vào như không tin vào mắt mình Vẽ Vẽ lại hả Mà ai vẽ Sao mà vẽ được Đã có thấy hình bản đồ đỏ đông mà vẽ Tôi nhớ như không rõ từng chi tiết được Khả tình đang biên man suy nghĩ Thì bên tai cô vang vang giọng nói tiếng người phụ nữ hồi nãy Ngươi phải vẽ tấm bản đồ này Khả tình bất ngờ ngẫm nghĩ Tôi đã thấy bao giờ đông mà vẽ Mà sao bà ta nói hiện về báo oán mà lại Đòi giúp ông bà tệ tướng lạ thật Tiếng kia chậm xuống bì thường Đừng có nhiều lời Nhắm mắt lại ta sẽ cho ngươi thấy Thứ ngươi cần thấy Giữa khi vẽ xong Ở mép cuối cùng phía bên phải Vẽ thêm một bông hồng đen nữa Giữa kỹ lời ta dặn Nếu không giữ gặp họa diệt thân Ngươi bản tính lương thiện Nhưng vẫn còn gặp nhiều trắc trở lắm dòng đó tới đây lại mật hụt Hoàn toàn không còn nghe gì nữa Cả tình vội nhắm chặt mắt lại, một màng tối thui đen như mực. Chừng vài phút sau, tấm bản đồ từ từ hiện ra ngày một rõ nét. Người con gái này sững sợ, những ngày sau đó nhanh chóng ghi nhớ thật kỹ từng nửa nét trên đó để không sai chút nào. Chừng nửa canh giờ sau, cô ấy đã hoàn thành nhớ được hết tất cả. Khả tình vui sướng khẽ mở mắt ra thì thấy bao nhiêu ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm vào mình. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ngựa ngùng, cuộc mắt xuống đẻ nghị. Tấm bản đồ này cứ đẻ tôi. Tử văn mau kéo sát cô lại nghiêm dọng. Đừng có hồ đồ, tội này là tội chết, không đùa được đâu. Ông tẻ tướng thì bán tin bán nghi, nhưng thả tin còn hứt không. Ông ta là đặt tiến sát lại Chỗ khả tình văn này Cô đã giúp thì giúp cho chót Nếu cô thực sự vẽ được Tấm bản đồ đó Tôi sẽ mang ơn cô cả đời Dù cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng Nghe ông ấy nói xong Khả tình nghĩ ngay tới cha mẹ mình Chỉ cần xong được đợt này nhất định Sẽ nói vụ cha cô Vụ tiên quan huyện kia nữa Để cô có thể đường hoàng về nhà Mà ông sợ bất cứ thế lực nặng nghĩ từ đây cô càng có động lực để phần đấu tiếp cô nhớ cha mẹ tới cồn cáo không thể chịu được nữa rồi nghĩ vậy khả tình kiên quyết chuẩn bị giấy mực chọn sẵn loại giấy như tấm bàn đồ cũ chút nữa tôi vào ông khang mừng như cha chết sống lại đứng bật giấy lao nhanh vào phòng chuẩn bị sẵn những thứ cô ấy cận Khải Cường vẫn đang tò mò thẳng Em dài rột qua Chuyện Tây Đình vậy mà cũng dám làm Tôi rất muốn kiểm tra Coi tim em làm bằng gì Mà không sợ trời, không sợ đất tới vậy Lần đầu tiên trong đời Tôi gặp được người thú vị như em Khải Cường cứ lên thuyên một hồi Không biết người bên cạnh Mặt hết sức đỏ rồi lại xám xịt Tử văn liếc cái giữa mặt tỉnh bực Không có liêm xỉ Cả tình thì bối rối Chẳng biết làm sao chứ vội xua tay Cứu người đồng nghĩa là cứu mình Hơn nữa việc hôm nay là cả ba chúng ta cũng không tránh khỏi liên lụy ý. Khải Cường vẫn không chịu buồn tha tử vân Cậu mới là đồ mặt dày Rõ ràng hai người chỉ là đóng kịch Chẳng phải cô ấy được mẹ cậu cứu thoát Nên mới phải trả ơn sao Hơn nữa cậu cũng có hai bà vợ rồi Cũng đã động phòng với An Nhã Việc của tôi với Khả Tình liên quan gì tới cậu Tôi đó cô ấy đã đồng ý giúp cậu xong Sẽ theo tôi luôn rồi Tử văn nghe xong thì toàn thân nóng sực Hai bàn tay bóp chặt tới nổi Nổi cả đường gần xanh Mặt đỏ phừng phừng như khức Ánh mắt cậu như muốn thiêu đốt người bên cạnh Tử văn chẳng thèm đếm xìa tới hai người này Vội quay người bước thẳng Khả tình còn chưa kịp hiểu Đầu đuôi tai nheo ra sao Tính chạy theo gọi lại thì khải cửa đã ngăn cả Cậu ta chắc là nhớ anh nhà, nên về phủ luôn rồi. Em ở lại vẽ cho thông thả, đỡ có ai làm phiền. Có tôi ở đây bảo vệ em rồi, không ai dám động tới em đâu. Khả Tình Vân đang nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net